Chương trình nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ. Đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Trường Kỳ và chương trình nghệ sĩ và đời sống hân hoan gặp lại quý vị trong phần hai. Và cũng là phần cuối của chương trình đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đúng 6 năm sau khi ông qua đời. Và cũng như trong phần một tuần trước, phần hai hôm nay sẽ được xen kẽ bằng một số nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Trong khi một số chi tiết về cuộc đời ông được dựa trên lời kể của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao là cháu ruột và cũng là nghĩa tử của ông. Sau khi từ Huế vào Sài Gòn vào năm 1952, hai chú cháu Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thao trong những năm đầu tiên vẫn tiếp tục đi ở trọ. Đây là thời kỳ Hoàng Thi Thao ghi nhớ nhiều kỷ niệm về ông chú rất khó tính với anh khi anh còn nhỏ. Hồi xưa lúc tôi còn bé thì ông khó. Nhưng về sau này ông thấy cái khó của ông đó, nó vô ích, với lại nó trật đường. Cho nên ông dễ dại lắm. Tuy nhiên ông cũng cũng có cái khó khác. Là khó cách đối xử, cái cách đối xử đó là lúc nào phải long trọng ổng, chứ còn đừng có giỡn mặt. Một thằng cháu rất là khá giả đại gia mà chỉ vì một cái chuyện không đáng gì, ổng không nhìn mặt là không nhìn mặt, dứt khoát là dứt khoát. Dễ mà khó, khó mà dễ, tức là đùa cợt vui vẻ được nhưng mà đừng có sốc ổng, ổng tự trọng lắm. Cũng vì vậy, Hoàng Thi Thao không sao quên được những trận đòn kinh hoàng mà ông chú Hoàng Thi Thơ đã dành cho anh. Tuy nhiên, anh cho biết không lấy thế làm buồn giận. Kỷ niệm là những cái trận đòn ông đánh tôi kinh hoàng lắm. Ít có thằng bé nào mà bị đòn nhiều như tôi. Rất khó. Ông đánh tôi kinh hoàng. Ông muốn tôi là phải là một cái thằng thật giỏi, thật tài, thật ngoan. Nhưng mà ai cũng biết là cha mẹ sinh con trời sinh tính cái tính của tôi thì nó nó ba làng lắm thì trời đã sinh ra như vậy thì làm sao mà làm được đánh đánh có đánh bao nhiêu thì cũng thế thôi nhưng ông đánh cho tôi bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn không bao giờ tôi buồn giận gì hết bởi vì tôi tôi biết là ông ấy muốn tôi nên người Wendy? Hoàng Thi Thao cho biết anh cũng không thể quên được những buổi tối mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trước khi lập gia đình vào năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy thường chở anh trên một chiếc xe Vespa cũ mềm đến những dạp chiếu bóng ở Sài Gòn và chợ lớn như Việt Long, Mô Đẹt, Thanh Bình, Ca Thầy vân vân để trình diễn violon trong các chương trình phụ diễn tân nhạc vào thời đó. Ngoài ra, vào mỗi buổi sáng chủ nhật kể từ khoảng giữa thập niên năm mươi. Thần đồng Vĩ Cầm Hoàng Thi Thao cũng tham gia vào những tiết mục phụ diễn cho chương trình tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát Thanh Sài Gòn tổ chức tại Rạp Novo Dom, tước giảm thống nhất sau đó. Cũng trong một cuộc tuyển lựa ca sĩ trong năm 1954, có một nữ thí sinh tên Thúy Nga, quê quán ở Sơn Tây. Di cư vào Nam năm 1954 Đã lên sân khấu dự thi Với nhạc phẩm Đường lên Sơn Cước Và tự điện phong cầm một mình Không cần ban nhạc phụ họa Hình ảnh người thiếu nữ sinh năm 1936 Với mái tóc thề Xinh xắn, có duyên Hát hay và đàn giỏi Đã khiến con tim nhạc sĩ họ hoàng rung động mạnh Người nhạc sĩ có tâm hồn nhiều đam mê Và tính tình bay bướm này Đã không bỏ lỡ cơ hội để tìm cách làm quen Trong khi đó Thúy Ngà toàn đầu chỉ coi ông như một người anh và nhất là người thầy để có thể học hỏi thêm về âm nhạc nhưng rồi cuối cùng cũng đã siêu lòng trước những tình cảm hoàng thi thơ dành cho mình để nhận lời cầu hôn. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Muốn hai đứa chỉ là quá xa xôi ta mưa mưa một ngày ta có một tình để mình mãi với em.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 tiệc thành hôn của cặp nghệ sĩ hoàng thi thơ và thúy nga đã diễn ra tại nhà hàng văn cảnh vào ngày mùng mười tháng mười năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy con trai đầu lòng của họ mở mắt chào đời vào năm sau tên hoàng thi thi Hiện là một tay keyboard cử khôi tại hải ngoại. Người con trai thứ hai của hai người ra đời sau đó là Hoàng Thi Thường, nhưng không may bị mất sớm. Người con thứ ba là Hoàng Mỹ Thi Thoa. Hai người sau là Hoàng Thi Thư và Hoàng Thi Thành. Khi được hỏi về cuộc sống gia đình của ông chú nghệ sĩ của mình, Hoàng Thi Thao đưa ra nhận xét là hai người có một cuộc sống rất hạnh phúc. Rất hạnh Ít có ai mà chiều chồng như bà Thúy Nha. Biết chồng như vậy cho nên chiều ghê lắm. rất là quý, nhịn nhục. Lắm. Biết ông Thơ có cái tánh như là gọi là nghệ sĩ, cho nên bà Thúy Nga và cũng là bà cũng là ca sĩ, cho nên bà hiểu được cái điều. Còn riêng về cá nhân nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Hoàng Thi Tham nhận xét đó là một người có tính bay bướm kinh hoàng. Anh từng chứng kiến nhiều trận ghen tuông giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên một phần do tính của bà Thúy Nga rất hiền và một phần vì con cái nên kết cuộc mọi việc cũng được giải quyết êm xuôi. Tot ziens, ik thu màu nhớ, L'amor Tao chuyến đường hoa Những tà áo cười thước tha bay bay trong nắng chiều đưa người em gái bước chân đi đi về về sao Quá đẹp làm sao em có nhớ Thu nào Những tà áo cười tiến em đi em Quý vị đang theo giải phần hai và cũng là phần cuối của chương trình nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáu năm sau khi ông qua đời sau khi ông chú Hoàng Thi Thơ của mình lập gia đình, Hoàng Thi Thao vẫn ở chung nhưng đến năm 1962 thì gia đình Hoàng Thi Thao gọi anh về lại Huế vì sợ anh sai chân vào con đường ăn chơi của Sài Gòn khi anh mới được 16, 17 tuổi. Mà lúc đó Thao bắt đầu mê vũ nữ rồi, vô đăng sinh là cũng vì bạn của Kỳ đó là Tùng Giang đó dẫn Thao vô Melody nhảy đầm lúc đó nhỏ nhỏ tròn tròn trắng trắng thì mấy cô vũ nữ thích lắm. Thì Tùng Giang nó mới bảo là Ê vô Melody chơi Thì Thao mới vô chỉ đi nhảy đầm chơi Thì lại dính dáng với vũ nữ Cho nên gia đình mới biết chuyện đó Mới hết hồn Sợ quá Mà lúc đó còn bé quá Mới có 16, 17 tuổi đã Thế mới sách cổ về đi Được gọi là từ Sài Gòn ra Huế du học Nhưng đến năm 1965 Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lại xin gia đình Hoàng Thi Thao Để anh trở vào sống ở Sài Gòn Vì ông cần người thân tín Để giao phó cho những công việc quan trọng Và từ đó Anh lại luôn có mặt bên cạnh người chú Mà anh rất kính trọng và quý mến Rồi một ngày Anh quen em Rồi một ngày Kêu quen tên Rồi một ngày Không sao quên Rồi một ngày Xí si mê thêm Rồi một ngày Rồi một ngày Rồi một ngày Một ngày phải đến Doe, wat ik mij, fij, ta, sao,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 Sau khi lập gia đình, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trở nên hoạt động rất mạnh. Nhất là trong lãi vực sáng tác với nhiều nhạc phẩm được gửi đến người nghe, đặc biệt qua giọng ca của Thúy Nga và cặp Ngọc Cầm Nguyễn Hữu Thiết. Sau đó, những sáng tác của ông còn được phổ biến mạnh mẽ bằng tiếng hát của Duy Khánh, Thủy Hương, Tuyết Mai, vân. Như ai cũng biết, Hoàng Thi Thơ là một nhạc sĩ sáng tác rất đa dạng, nổi bật nhất là thể loại nhạc quê hương, những thiên trường ca và những nhạc cảnh. Sự thành công như vậy theo người cháu và cũng là nghĩa từ của ông là Hoàng Thi Thảo đã đến từ sự siêng năng, chăm chỉ và lòng đam mê nghệ thuật vô bờ bến của ông. Những năm tháng dài sống bên cạnh người chú Tài Hoa đủ để xác nhận cho sự đánh giá của nhạc sĩ Hoàng Thi Thảo. Và ngoài việc sáng tác, Hoàng Thi Thơ còn rất giỏi trong việc tổ chức cũng như giàn dựng sân khấu. Ngoài cái chuyện sáng tác, ông Thơ là tôi cho là ông là người... Nói về tổ chức sân khấu là số một Việt Nam. Không ai qua được Thế thì lúc đó không còn ai. Không có ai thì tôi là cái thằng đại khái như là đệ tử. Để mà ông say vặt, hoặc là đứng trong hậu trường, hoặc là làm cái gì đó. Quy tụ các, um, kêu gọi các, các nhạc sĩ đến trình diễn, đến tập trượt. Rồi lại chương trình ông bảo gì thì làm cái đó. Tuy mang bản chất của một nghệ sĩ thuần túy, nhưng nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ rất khó khăn cho công việc ngay cả với người cháu là Hoàng Thị Thảo. Mà lôi thôi là ăn bặt tai là bởi vì là phải làm râm rấp quá khó khăn. Quấn tôi tue hết, quấn tối ngày, mà đó là một bé thôi, đến sau này thì lớn lên rồi thì ông lại giao phó hết tất cả mọi chuyện, tức là ông chỉ đạo như vậy. Thì tôi là cái thằng hậu đài, uh, nói đại khái gọi là stage manager, rồi lại phải deal với lại ca nhạc sĩ, nhiều chuyện lắm. Nhờ vậy, Hoàng Thi Thao đã trở thành một người phụ tát đắc lực cho ông trong những chương trình đại nhạc hội do ông thực hiện từ cuối thập niên năm mươi tại những giảm hát như Thống Nhất, Thái Bình, vân cũng như tại các thành phố lớn như Nha Trang, Cần Thơ, Huế, vân Cho đến khi Đoàn Văn nghệ Việt Nam được thành lập vào đầu năm 60 Hoàng Thi Thao vẫn theo sát ông chú của mình vừa để trình diễn vĩ cầm vừa để cho ông giao phó một số công việc Tức là làm mọi chuyện vừa thư ký vừa tà lọt vừa say vặt vừa nhân viên vừa nhạc sĩ vừa đủ thứ nghĩa là mọi chuyện Min ém với ta đêm buồn về ta tương tư tiếng hát. Về, ta nhớ tới em đêm buồn về hôn bao la Chuyến lưu diễn đầu tiên của đoàn văn nghệ Việt Nam với Hoàng Thi Thơ là trưởng đoàn và Lê Thương là phó đoàn đã diễn ra ở Nhật, Đài Loan và Hồng Kông vào năm 1960 với một thành phần nghệ sĩ lên đến cả trăm người thuộc đủ mọi bộ môn như ca, vũ, nhạc kịch với sự chú trọng đặc biệt vào những tiết mục vũ và hợp xướng. Những chuyến đi sau đó của đoàn văn nghệ Việt Nam đã được diễn ra tại Singapore, Mã Lai, Thái Lan, và nhiều quốc gia khác hoạt động của đoàn văn nghệ Việt Nam cũng đã chấm dứt vào cuối năm 1963 sau cuộc đảo tránh ngày 1 tháng 11 đưa đến cái chết của hai anh em tổng thống của đình diệm và việc lên nắm chính quyền của hội đồng quân nhân cách mạng sau cuộc đảo tránh ngày một tháng 11 năm 1963, có thời gian nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ bị hội đồng quân nhân cách mạng truy tố về tội chuyển tiền ra ngoại quốc cho tổng thống Ngô Đình Diệm và ông bà Ngô Đình nhu bằng những chuyến lưu diễn của đoàn văn nghệ Việt Nam. Ông phải vào tù Chí Hòa hơn một năm. Nguyên nhân là tổng nha ngân khố tìm ra được những giấy tờ theo đó ông Diệm và ông nhu đã cấp phép cho Hoàng Thi Thơ đổi tiền Việt ra Mỹ kim để dùng vào việc chi tiêu cho đoàn văn nghệ. Sự thật chỉ có vậy. Sau đó xét thấy vô tội, nên ông được trả tự do. Sau khi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ra tù vào năm 65, hai chú cháu và một số nhạc sĩ khác kết hợp thành một ban nhạc đi làm cho một vũ trường do gia đình khai thác tên Bồng Lai ở tận Quy Nhơn. Hoogte in, vög, vög, tui, mời, chẳng, chó, cuộc, đời, hông, cay, thôi, thì, lắm, trái, Cuối năm một nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lại được chính phủ mời làm trưởng đoàn để hướng dẫn một đoàn văn nghệ đi trình diễn tại nhiều quốc gia Âu Châu, và sau đó sang tận Trung Phi trình diễn nhân dịp đăng quan của hoàng đế Bokassa. Vào khoảng những năm sáu mươi bảy sáu mươi tám, sau khi vũ trường Maxim được bán cho giám đốc công ty kèm đánh răng Hinos là huỳnh đạo nghĩa, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được giao cho nhiệm vụ đảm trách vấn đề nghệ thuật sân khấu trong khi địa điểm này được tổ chức theo lối các nhà hàng ca vũ nhạc nổi tiếng ở Paris như Moulin Rouge hoặc Lido. Với tài tổ chức và khả năng nghệ thuật của Hoàng Thi Thơ, đoàn văn nghệ Maxim đã trở thành một nơi quy tụ rất nhiều nhân tài thuộc nhiều bộ môn nghệ thuật, nhất là vũ và nhạc kịch chính nhờ sân khấu Maxim mà Hoàng Thi Thơ đã có dịp phát triển rất mạnh tài năng của ông, đặc biệt qua những nhạc kịch rất giá trị đã đưa tên tuổi ông lên cao như Tử Thức lạc lối Bích Đào, Đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện, Cô gái Điền, À Đầu Sầy vân vân là những tiết mục chính trong chương trình của Maxim được thay đổi mỗi bốn hoặc sáu tháng. Theo một ký kết với chính phủ Nhật một năm trước, đoàn văn và nghệ Maxim với thành phần nghệ sĩ trên hai mươi người đã lên đường sang quốc gia này trình diễn vào ngày mùng mười tháng ba, bảy mươi lăm. Trong khi tình hình chiến sự đang đến hồi căng thẳng nhất, Hoàng Thi Thao ở trong số những người đưa tiễn phái đoàn ra phi trường tân sơn nhất mà không ai ngờ đó là lần rời xa quê hương của những nghệ sĩ trong đoàn. Ngày 10 tháng 3 thì tôi đưa cái phái đoàn của ông. Đó ra phi trường Tân Sơn Nhất, để để đi nhật trình diễn vì cái hợp đồng đã ký trước đó cả gần năm, thì tiễn biệt nhau lúc đó rất là ngày tôi còn nhớ là ngày 10 tháng 3, năm 75. Về phần Hoàng Thi Thảo, anh ở lại Việt Nam đến năm bảy chín để sau đó vượt biên. Sau khi tới Mỹ, anh lại cùng với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sát cánh trong việc tổ chức các đại nhạc hội tại nhiều nơi trên đất Mỹ, cũng như trong việc thu băng hay video và cũng từ đó. Hoàng Thi Thao luôn dính sát với cây vĩ cầm thân yêu của mình trong các buổi trình diễn, khởi đầu với những đêm hợp cùng Trung Nghĩa và cậu em Hoàng Thi Thi, cộng tác với các vũ trường ở miền Nam California. Ngoài ra, công việc chính của Hoàng Thi Thao là cộng tác với một văn phòng luật sư ở Orange County từ năm 1982 cho đến nay. Cho đến nay đã 6 năm qua đi, nhưng Hoàng Thi Thao vẫn nhớ rõ buồn một những thói quen đặc biệt của ông chú thân yêu. Chẳng hạn như về mặt trang phục, dưới mắt ảnh, nhạc sĩ Hoàng Thi thơ là một người rất thích trưng diện. Diện vô cùng, bước ra đường lúc nào cũng là diện, nhưng mà theo tôi thì thấy hơi hơi hơi, hơi quá đáng. Diện hơi quá. Có những lúc không cần diện thì ông cũng diện. Đối với tôi thì khác, nhưng mà ông thơ ông thích như vậy. Thêm vào đó Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ rất khó tính về ăn uống. Có nghĩa là ăn món gì phải ra món đó. Đặc biệt ông rất thích ăn những món quê hương, trong khi quan niệm của ông ăn uống là một nghệ thuật. Rất là quê hương, những món rất đơn sơ, không không đòi cao lương mỹ vị nhưng mà ông kỹ, ông ăn rất là rất là kén chọn phải đâu ra đó. Phở ra phở, bún bò ra bún bò mà ông làm cơm ngon lắm, nấu bún bò ngon lắm. Tuy là một nghệ sĩ, nhưng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ không bao giờ đụng tới một giọt rượu hay một điếu thuốc lá. Ông chỉ có chút đam mê cờ bạc, như thích đánh cá ngựa chẳng hạn. Cùng một lúc, ông là một con người hào hoa, đa tình và bay bướm. Theo Hoàng Thi Thao thì chú anh không biết mình bị bệnh tim, cho đến khi bị nhồi máu cơ tim hai lần. Sau lần thứ hai, ông được đưa vào bệnh viện chữa trị. Tại đây cho biết tim ông đã bị tổn thương nặng với một vết thâm rất lớn. Do đó trái tim ông rất yếu, nên không bơm được nước từ trong phổi ra. Tình trạng này khiến Hoàng Thi Thơ luôn bị sạc nước, nên phải ngủ ngồi suốt mấy năm trời. Từ đó, ông ra vào bệnh viện nhiều lần, trước khi vĩnh viễn ra đi một cách thanh thản vào ngày 23 tháng 9 năm 2001. Ông ra đi rất là nhẹ nhàng, ra đi rất là êm. Tại nhà, cái đêm hôm đó ông còn ông còn nói chuyện vui vẻ lắm. Thèm ăn cá kho, thèm ăn cái này cái kia. Thì hôm sau lại thì bà Thơ, tức là bà Thúy Nga đó, chuẩn bị để đi mua, ra chợ mua, làm những cái món đó cho ông ăn. Nhưng mà khi vào phòng gõ cửa thì thấy ông không trả lời. Hoàng Thi Thao còn cho biết nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có để lại một vài điều trăn chối mà anh đã có dịp đọc được. Trước đó có một vài, ông có viết vài cái trối trăn thì tôi tôi tôi có đọc được và tôi cũng biết được là ông ấy muốn à, ông muốn thực hiện những cái nhạc kịch nhạc cảnh của ông ấy, những cái mà những cái cái cái tác phẩm lớn đó, ở Việt Nam bởi vì ở đây không làm nổi những cái nhạc kịch đó nó là tâm huyết của ông tại vì từ đầu đến cuối diễn viên không nói mà chỉ có hát thôi và diễn viên phải thật giỏi diễn xuất phải thật hay Phong cảnh mà thì những cái đó, đó, theo ông Thơ, ông nghĩ là đúng. Nếu thực hiện được Việt Nam là hay lắm. Hoàng Thi Thao cho biết, đúng như nguyện vọng của ông chú mình, thi hài nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã được mai táng tại vườn Vĩnh Cửu trong khuân viên nghĩa trang Peak Family ở Orange County. Ông muốn như vậy, ông không muốn chôn một cái nơi mà long trọng ghê gớm, ông chỉ muốn chôn ngay tại vườn Vĩnh Cửu, ở ngay đường Bôn Sa, khu Little Sài Gòn này. Và cái điều đó tụi này phải thực hiện ngay Và kính thưa quý vị Phần 2 và cũng là phần cuối Của chương trình nghệ sĩ và đời sống Do Trường Kỳ thực hiện đặc biệt Tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ Sẽ được kết thúc sau đây Với một sáng tác của ông Mang tựa đề Tôi nhớ tên anh Được trình bày qua tiếng hát Của một nữ ca sĩ người Canada Là Lily Doarong Trường Kỳ xin tạm biệt Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau